trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Lần trước chúng ta đã theo dõi giữa lúc quách tỉnh bị bốn người bên địch đè cứng, tính mạng ngàn cơn treo sợi tóc, thì giang nam lục hiệp đến kịp, kha trấn ác trong chớp mắt nắm ba người ném xuống núi. Bỗng bên ngoài bụi bốc mù mịt như có mấy vạn quân mã đánh tới. Thiết một chân thấy vậy dẫn quân đánh xuống. Bộ chúng của vương hãn và Tang côn hoảng loạn vỡ trận bỏ chạy. Đoàn quân thiết một chân thoát nạn. Đêm ấy. y khao quân sĩ và thả đô sử về cùng hai xe lễ vật quý tống tiễn rồi dặn nói lại với vương hãn và tang côn đừng để người ngoài khích bác ly gián nữa con mình thì bị trọng thương chắc ba tháng sau mới khỏe tám ngày sau thích một chân kéo đại quân tập kích vương hãn và tang côn chạy trốn hướng tây ít lâu sau bị người nảy mang tập kích giết chết còn đô sử bị loạn quân xéo nát dưới vó ngựa Hồng Liệt được bọn Hoàng Hà Tứ Quỷ Hộ Tống phá vòng vây, chạy về Trung Đô. Thiết một chân đại hội bộ chúng, họ suy tôn y làm đại hãng, xưng là thành các tư hãn. Sau đó, Quách Tỉnh cùng sáu sư phụ xin phép về Nam. Một hôm trong quán ăn ở trường Gia Khẩu, một thiếu niên đội mũ rách nát đang đói bụng. Quách Tỉnh gọi đến mời ăn cùng bàn. là người lâm an chiết giang giang nam lục quái cũng đều là người quanh vùng gia hưng nên từ nhỏ y đã quen nghe tiếng giang nam nghe thiếu niên nói giọng quê mình cảm thấy rất vui mừng thiếu niên kia bước tới cạnh bàn ngồi xuống quát tỉnh bảo tiểu nhị mang thêm thức ăn lên tiểu nhị thấy thiếu niên kia rách rưới nghèo khó rất không vừa ý gọi suốt nửa ngày mới uể oải mang tới một cái bát thiếu niên kia nổi giận nói na Ngươi cho rằng ta nghèo, không xứng đáng ăn cơm trong quán ngươi phải không? Chỉ sợ ngươi mang những thức ăn hạng nhất ra đây cũng chưa hợp khẩu vị của ta đâu. Tiểu nhị lạnh lùng nói. Thật à, lão nhân già, ngươi cứ gọi, bọn tôi sẽ nấu được. Chỉ sợ ăn xong không ai trả tiền thôi. Thiếu niên kia nói với Quách Tĩnh. Nè, bất kể ta ăn bao nhiêu, ngươi cũng làm chủ chứ. Quách Tĩnh nói. Đương nhiên, đương nhiên. rồi quay qua tiểu nhị nói màu màu thái một cân thịt bò nửa cân gan dê y chỉ nghĩ thịt bò và gan dê là thức ăn ngon nhất trên đời lại hỏi thiếu niên có uống rượu không thiếu niên kia nói đừng có ăn thịt chúng ta ăn tái cây trước đã tiểu nhị mang lên trước bốn thứ quả khô bốn thứ quả tươi hai thứ ngâm muối bốn thứ mất nữa tiểu nhị giật nảy mình không ngờ y mở miệng là đại ngôn người gần nói tại gia muốn dùng loại trái cây bánh mứt nào thiếu niên kia nói lại quán rượu nhỏ ở xứ nghèo này có cái gì ngon thôi thế này vậy bốn món quả khô là giải khô quế viên, táo khô ngân hạnh quả tươi thì ngươi cứ chọn lại mới đi ngâm muối thì phải là anh đào và ô mai gừng không biết ở đây có không nữa bánh mứt hả thì là mai côi kim quất hương lạc bồ đào đường sương đào điều lê nhục hảo lan quân tiểu nhị nghe y nói rất rành mạch bất giác không dám coi thường nữa thiếu niên kia lại nói thức ăn để uống rượu thì ở đây chẳng có tôm cá gì tươi ờ cứ bày ra tám món qua loa để uống rượu vậy tiểu nhị hỏi chắc chị già già muốn ăn gì thiếu niên nói um, không nói rõ nhất định không xong rồi ha Tám món uống rượu là chim cút nướng qua chân vịt xào, canh lưỡi gà, dạ dày hưu nấu giang dao gân bò luộc quê hương, um, cút hoa thố ti, đùi treo nướng, chân giò nấu rừng chua. Ta chỉ gọi các người mang ra dài món ở đây nấu được thôi đó. Chứ những món ngon lành quý báu ấy à, bọn ta cũng miễn cho đi. Tiểu nhị nghe thấy há miệng không ngậm lại được. Chờ y dứt lời, bèn nói. Tạm một ngày. giá tiền không thấp à, chỉ riêng món chân vịt xào và canh lưới gà cũng đã phải dùng mấy chục con gà vịt rồi thiếu niên chỉ quách tỉnh một cái nói có vị đại gia này làm chủ người bảo y không ăn nổi sao tiểu nhị thấy quách tỉnh vai khoác một chiếc áo lông hắc điêu quý báu nghĩ thầm cho dù người không trả tiền thì lột cái áo hắc điêu của người cũng đủ lúc ấy y bèn dân dạ lại hỏi còn gì nữa không thiếu niên nói còn cần 12 món để ăn cơm tám món điểm tâm cũng không có bao nhiêu đâu tiểu nhị không dám hỏi tên món ăn sợ y gọi nhiều quá không nấu được lúc ấy dặn nhà bếp chọn lại nguyên liệu hạng nhất lại hỏi thiếu niên các vị đại gia uống rượu gì à, tiểu điếm có loại rượu tam bạch phần 10 năm Cứ uống trước hai chén được không? Thiếu niên nói Được, cứ mang ra thử xem Không bao lâu trái cây bánh mứt đã đưa lên Quách tỉnh ăn mỗi thứ một miếng Đều là những thức ăn ngon lành Trước nay chưa từng được ăn Thiếu niên kia cao đàm khoác luận Toàn nói về phong vật nhân tình phương Nam Quách tỉnh nghe y trò chuyện tao nhã Kiến thức rộng rãi Bất giác rất kính phục Nhị sư phụ cũng là một thư sinh học rộng, nhưng quách tỉnh dốc sức vào võ học, chỉ lúc rảnh rỗi mới theo chu thông học được một ít chữ nghĩa. Lúc ấy nghe thiếu niên kia học thuyết dường như không kém nhị sư phụ, bớt giác y thầm khen ngợi, tự nhủ. Mình chỉ nghĩ y là một thiếu niên nghèo túng lạc phách, nào ngờ lại có học vấn cao như thế. Nhân vật trung thổ quả nhiên khác hẳn ngoài quan ải. lại qua nửa giờ thức ăn đã bày đầy hai thồi thiếu niên kia tủ lượng rất kém thức ăn cũng chỉ động đũa gấp mấy món thanh đạm chợt gọi tiểu nhị qua mắng cây gian dao này của các người đã mua năm năm trước mà cũng đem ra bán lấy tiền à diêm trưởng quỷ nghe thấy rồi bước tới cười lấy lòng nói <cười> lời khách quan quả rất đúng thật là có lỗi tiểu đêm không có gian dao Nên qua trường khánh tửu lâu lớn nhất ở đây xin nhượng lại. Cả trường gia khẩu này không có hàng tươi. Thiếu niên kia xua xua tay, lại trò chuyện với quách tỉnh. Nghe y nói từ mông cổ tới, đang hỏi tình hình ở sa mạc. Quách tỉnh được sư phụ dặn dò, không dám tiết lộ thân phận của mình. Chỉ nói những chuyện săn thỏ, bắn ưng, chuyện vui săn bắn. Thiếu niên kia có vẻ rất thú vị. nghe quách tỉnh nói tới đoạn hay bất giác vỗ tay cười lớn thần thái rất nây thơ quách tỉnh nhất sinh lớn lên ở sa mạc tuy chơi thân với đám bạn nhỏ đà lui qua tranh nhưng thiết một chân thương con nhỏ đà Lôi thường theo sát bên cha ít khi rảnh rỗi chơi đùa với y qua tranh thì tính nết kiêu ngạo quách tỉnh lại không thể chuyện gì cũng nhường nhịn cho dù thường cùng chơi đùa nhưng động tới là cãi cọ Tuy sau cùng cũng làm lành Nhưng cũng không hợp nhau lắm Lúc ấy Ăn uống trò chuyện với thiếu niên này Không biết vì sao Lại cảm thấy chưa bao giờ thích thú như vậy Y vốn mồm mép Dụng về Không khéo ăn nói Thường người ta hỏi mới không thể không đáp dài câu Hàng tử quanh thường trêu y là Có tính tiếc lời nói như vàng Giống nam hi nhân Đúng là đệ tử đắc ý của tứ sư phụ nhưng lúc ấy lại nói thao thao bất tuyệt đem những chuyện ngu ngốc của mình ra làm ví dụ ngoài những điều có liên quan tới võ học và thiết mộc chân thì chuyện gì cũng kể ra nói tới lúc say xưa còn đưa tay nắm tay trái của thiếu niên vừa nắm tới chợt thấy bàn tay y mềm mại mịn màng như không có xương đất giác sửng sốt thiếu niên kia cười một tiếng cúi đầu xuống quách tỉnh thấy mặt y đang nhẽm nhưng sau gáy như mỡ đông ánh lên màu trắng. Hơi cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không để ý. thiếu niên kia nhẹ nhẹ rút tay về, nói, À, chúng ta nói chuyện lâu quá. Thức ăn lạnh cả rồi, cơm cũng nguội rồi đó. Quách tỉnh nói, à, phải, phải. Thức ăn nguội càng dễ ăn. thiếu niên kia lắc lắc đầu. Quách tỉnh nói, à, vậy thì, bảo họ hâm nóng lên thiếu niên kia nói không thức ăn á mà đun nóng ăn cũng không có ngon đâu Bèn gọi tiểu nhị tới bảo y mang mấy mươi món thức ăn đã nguội xuống dùng nguyên liệu mới nấu lại dĩa khác cho nóng đám trưởng quỷ nhà bếp tiểu nhị trong quán ai cũng lấy làm lạ nhưng có lãi thì tự nhiên nhớt nhớt theo lệnh tập tục của người mông cổ thì trước nay Mời khách luôn dốc túi ra. Huống chi, quách tỉnh lần đầu tiên trong đời tiêu tiền. Chẳng biết tiêu thế nào, mà cho dù có biết, thì đã thấy hợp với thiếu niên kia như thế, trong lòng vô cùng vui vẻ. Có tốn gấp 10 cũng hoàn toàn không để ý. Đến lúc mấy mươi món ăn nấu lại bưng lên, thiếu niên chỉ gấp dài đũa, đã nói no rồi. tiểu nhị trong bụng chửi thầm, quách tỉnh. Người là đồ ngu, cái thằng tiểu tử kìa. Bắt người trả tiền quen rồi. Lát sau tính tiền. Tất cả 19 lượng, bảy tiền, bốn phân bạc. Quách tỉnh lấy ra một nén vàng. Bảo tiểu nhị đem ra ngân phố đổi bạc. Ra khỏi quán. Gió bớt thổi vào mặt. Thiếu niên kia như thế ớn lạnh. Co đầu rút cổ nói. Làm phiền quá. Xin chào. Quách tỉnh thấy quần áo y mỏng manh. Trong lòng bất nhẫn. Lập tức. cởi chiếc áo lông điêu ra khoát lên vai y nói huynh đệ ta và ngươi mới gặp nhau đã như rất thân xin cứ lấy tấm áo này mà mặc trong người y vẫn còn bốn nén vàng bèn lấy ra hai nén bỏ vào túi chiếc áo lông điêu thiếu niên cũng không cảm tạ khoác áo điêu lên vai ung dung mà bước đi thiếu niên đi được vài mươi bước quay đầu thấy quách tỉnh kéo cương con hồng mã đứng giữa đường nhìn nhìn theo mình im lặng xuất thần biết y không muốn chia tay bèn giơ tay vẫy vẫy quách tỉnh sải chân bước tới nói hiền đệ còn thiếu gì không thiếu niên kia cười khẽ một tiếng nói còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của huynh trưởng quách tỉnh cười nói đúng rồi ta cũng quên mất ta họ quách tên tỉnh huynh đệ tên gì thiếu niên kia nói ta họ hoàng Tên Dung. Quách tỉnh nói Ngươi muốn đi đâu? Nếu cũng xuống phương Nam Thì chúng ta kết bạn đồng hành nên chăng? Hoàng Dung lắc đầu nói Ta không về phương Nam Vừa đột nhiên nói Đại ca, ta đói lắm Quách tỉnh mừng gỡ nói Được Ta cứ mời huynh đệ vào quán rượu là xong Lần này Hoàng Dung đưa y tới trường khánh tử lâu Lớn nhất ở Trương Gia Khẩu Bày biện trần thiết toàn theo các lưới đại tử lâu Ở thành biện Lương, kinh đô cũ thời tống Hoàng Dung không gọi nhiều món như lúc nãy nữa Chỉ gọi bốn địa thức ăn ngon, một ấm trà long tỉnh Hai người lại nói chuyện trên trời dưới đất một lúc Hoàng Dung nghe quách tỉnh nói có nuôi hai con bạch điêu Cảm thấy kính phục, nói Ta đang không biết đi đâu Nói thế thì ngày mai ta cũng qua Mông Cổ Bắt hai con bạch điêu nhỏ về chơi Quách tỉnh nói Chuyện đó không dễ đâu Hoàng Dung nói Thế sao ngươi làm được? Quách tỉnh không biết trả lời thế nào Chỉ cười cười Nghĩ thầm mông cổ giá lạnh Gió bắt như dao Y thân thể gầy nhỏ Chỉ sợ chịu không nổi Bàn hỏi ừ, Nhà ngươi ở đâu? Sao không về nhà? Hoàng Dung mí mắt đỏ lên Nói Cha không cần ta nữa Quách tỉnh nói Tại sao lại vậy? Hoàng Dung nói Cha nhốt một người rất lâu không thả ra Ta thấy người ấy đáng thương Ở một mình lại buồn Bạn mang rượu ngon nhắm tốt cho y ăn Lại trò chuyện với y nữa Cha tức giận mắng ta Ta bèn nửa đêm lén trốn đi Quách tỉnh nói Bây giờ sợ cha ngươi Đang nhớ người lắm Mẹ ngươi đâu? Hoàng Dung nói Ta chết lâu rồi Ta từ nhỏ đến lớn không có mẹ Quách tỉnh nói Người đi chơi chán rồi Thì nên về nhà Hoàng Dung giạt nước mắt nói Cha không cần ta nữa Quách tỉnh nói Không phải vậy đâu Hoàng Dung nói Vậy sao ông không đi tìm ta Quách tỉnh nói Có khi ông ta đang tìm Chẳng qua chưa tìm được mà thôi Hoàng Dung đang khóc bật cười, nói <cười> Cũng có thể như thế. Vậy ta chơi chán ta sẽ về. Có điều phải bắt được hai con bạch điêu trước cái đã. Hai người trò chuyện một lúc về những điều nghe thấy trên đường. Quách tỉnh nói tới việc tám cô gái áo trắng cải dạng nam trang, toàn cướp ngựa của y. Hoàng Dung hỏi tới cướp lực của con tiểu hồng mã. Nghe Quách tỉnh nói xong, thần sắc mười phần vui vẻ. Hớp một hớp trà, cười hì hì nói. Đại ca, ta xin ngươi một bảo vật, ngươi chịu không? Quách tỉnh nói. Lẽ nào lại không chịu? Hoàng Dung nói. Ta rất thích con hãn quyết bảo mã này. Quách tỉnh không hề do dự, nói. Được, ta cho huynh đệ cũng nên. Hoàng Dung vốn chỉ thuận miệng nói đùa. Nghĩ thầm y đối với con ngựa quý ngàn năm khó gặp này, ác quý như tính mệnh. Mình với y, chấm qua chỉ là bèo nước gặp nhau. Chỉ muốn chờ xem con người thật thà này từ chối như thế nào. Nào ngờ y ưng thuận rất hào sảng Quả thật vô cùng bất ngờ. Bất giác ngạc nhiên, trong lòng cảm kíp, không kìm được, chợt, nằm phục xuống bàn, sụp sùi khóc lóc. Lúc ấy quách tỉnh lại càng bất ngờ, dội hỏi. huynh đệ, sao vậy? Người không khỏe à? Hoàng Dung ngẩn lên. Tuy mặt đầy nước mắt, nhưng đầy vẻ rạng rỡ. Chỉ thấy chỗ hai dòng nước mắt chảy xuống, rửa sạch vết nhỏ nồi. Lộ ra hai dệt da trắng muốt như bạch ngọc. Cười nói, Đại ca, chúng ta đi thôi. Quách tỉnh trả tiền xuống lầu, dắt con hồng mã tới, dặn. Ta tặng người cho người bạn tốt của ta. Người phải ngoan ngoãn nghe lời, không được trái chứng. Rồi sửa lại hàm thiết, khẽ vuốt lưng con ngựa. nói huynh đệ ngươi lên ngựa đi con hồng mã vốn không chịu cho người khác cưỡi nhưng lúc ấy tính nết quan dã ngày trước đã sửa đổi rất nhiều lại thấy chủ nhân như thế cũng không chống cự hoàng dung nhảy lên ngựa quát tỉnh buông tay vỗ nhẹ vào hông ngựa một cái con tiểu hồng mã nhất chân phóng đi bóng hoàng dung và con tiểu hồng mã đã mất sau một khúc ngoặt quách tỉnh mới quay đi thấy trời đã không còn sớm liền vào khách điếm ngủ lại đang định tắt đèn đi ngủ chợt nghe ngoài cửa có tiếng gõ quách tỉnh trong lòng cả mừng chỉ cho là hoàng dung đang hỏi là huynh đệ đó hả? hay quá ngoài cửa một giọng ấm ớ nói là lão tử đây có gì hay hả? quách tỉnh ngạc nhiên mở cửa dưới ánh đèn chỉ thấy bên ngoài có bóng năm người đứng vừa nhìn thấy bất giác thở ra một hơi khí lạnh té ra bốn người ấy đầy đau cầm thương nắm roi dung phủ chính là hoàng hà tứ quỷ từng ác đấu với y trên đỉnh núi đất hôm trước ngoài ra còn một người cao gầy mặt xanh khoảng trên 40 tuổi khuôn mặt cực dài trên trán nổi lên ba cái bướu thịt to dáng vẻ vô cùng khó coi người cao gậy ấy cười nhạt một tiếng rảo chân bước vào phòng nhên ngang ngồi xuống giường quay đầu nhìn nhìn quách tỉnh dưới ánh nến ba cái búi thịt trên trán y tạo thành ba bóng râm trên mặt đoạn hồn đau thẩm thanh cương trong hoàng hà tứ quỷ lạnh lùng nói vị này là sự phúc của bọn ta lập tam đầu Giao Hầu Thông Hải Hầu nhị Gia Quay danh lần lẫy Mau dập đầu đi Quách tỉnh thấy đã rơi vào dòng dây Nếu chỉ Hoàng Hà tứ quỷ thôi Đã đối phó không nổi Huống chi lại thêm sư thúc của họ Xem ra người này công phu áp rất lợi hại Lúc ấy ôm quyền hỏi Các vị có việc gì thế Hầu Thông Hải nói Các sư phụ người đâu Quách tỉnh nói Sáu vị sư phụ của ta Không có ở đây Hầu Thông Hải nói <cười> Vậy thì cho người sống thêm nửa ngày nữa Nếu bây giờ giết người Thì người khác lại nói Tam đầu giao ta hà hiếp bọn tiểu bối Giữa trưa ngày mai Ta chờ ở rừng Hắc Tùng Cách phía tây thành 10 dặm Bảo sáu vị sư phụ và người Cùng tới luôn thể Nói xong đứng lên Cũng không chờ quách tỉnh trả lời Đi thẳng ra cửa Truy mệnh thương Ngô Thanh Liệt đóng cửa lại chỉ nghe cạch một tiếng, kéo then cài phía ngoài. Quách Tĩnh tắt đèn, ngồi trên giường, chỉ thấy ngoài lớp giấy dán cửa sổ có bóng một người đi đi lại lại. rõ ràng địch nhân canh gác ngoài cửa. qua một lúc, chợt nghe trên nóc nhà có tiếng động, có người cầm binh khí gõ máy ngói mấy tiếng, kêu lên: Tiểu tử, đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, cha người canh thế này đó. Quách Tĩnh biết không còn cách thoát thân. Bàn lên giường đi ngủ. Nhìn nhìn trên nóc nhà tính toán xem ngày mai làm thế nào thoát thân. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra được chút gì hay. Bàn ngủ đi luôn. Sáng hôm sau trở dậy, tiểu nhị mang nước rửa mặt và điểm tâm vào. Tiền thanh kiện cầm sông phủ đứng phía sau gườm gườm giám thị. Quá tỉnh nghĩ sáu vị sư phụ còn cách đây rất xa. Nhất định không thể tới cứu. Đã trốn không được. Bậc đại trượng phu chỉ đành tử chiếm Tứ sư phụ tuy từng dạy câu Đánh thua thì chạy Nhưng y chưa đánh Mà đã tháo chạy Thì so với lời tứ sư phụ dạy Lại không hợp Thật ra chỉ riêng tiền thanh kiện giám thị Thì nếu y muốn bỏ chạy cũng không khó Chỉ là đầu óc y chậm chạp Lại thêm hôm ấy Nam hy nhân dạy y Lại thừa mất một chữ Lẽ ra phải nói nguy thì chạy thì có quá nữa là y đã chạy bán sống bán chết loại vũ phu thô mãn như tiền thanh kiệm không sao đuổi kịp mà tam đầu giao hầu thông hải chỉ cho rằng giang nam lục quái ắt ở gần đó theo thân phận của họ quyết không lẽ nào có hẹn mà không tới cũng không hề đề phòng quách tỉnh bỏ chạy một mình quách tỉnh ngồi trên giường luyện công theo cách thức mã ngọc truyền cho tiền thanh kiệm dung dung song phủ chém gió trước mặt y quát tháo ầm ỉ, lại chê y tọa công không đúng cách. Quách tỉnh cũng không đếm xỉa gì tới. Thế đã sắp đến trưa, bàn đứng dậy nói với tiền thanh kiện. Đi thôi. Rồi trả tiền phòng, tiền cơm. Hai người sóng vai bước ra. Đi về phía tây mười dặm, quả thấy có một khu rừng tùng, cành lá che khuất mặt trời. Trong rừng tối tăm, nhìn không quá được dài mươi bước. Tiền thanh kiện bỏ mặt Quách tỉnh đó, Rảo bước vào rừng. Quách tỉnh cởi ngọn nhuyễn tiên trong lưng ra, để khiến lương thần từng bước từng bước tiến lên. Chỉ sợ địch nhân ám toán. Theo đường mòn nhỏ, đi vào hơn một dặm, vẫn không thấy dấu vết của địch nhân. Trong rừng vẫn yên ắng. Thỉnh thoảng, nghe vài tiếng chim kêu. Càng đi, càng sợ hãi. Y chợt nghĩ. Bây giờ, đã không có địch nhân giám thị bên cạnh. Cây rừng lại rậm rạp thế này. Tại sao mình... không núp lại mình chỉ là núp lại không thể coi là chạy trốn đang muốn giọt vào bụi cây bên trái chợt ngay trên đầu có người cao giọng tức giận chửi mắng đồ con hoang thằng khốn nạn quần khốn kiếp khuất tỉnh nhảy ra ba bước ngọn nghiễng tên rung lên đánh ra giữ thế ngẩng đầu nhìn lên bất giáp vừa ngạc nhiên vừa buồn cười chỉ thấy hoàng hà tứ quỷ bị treo lơ lửng trên bốn thân cây lớn người nào Tay chân cũng bị trói chặt, đông đưa qua lại trên không. Hết sức giảy dụa nhưng không có chỗ nào dùng lực. Bốn người thấy Quách Tỉnh càng ngoác mồm ra, chửi lớn. Quách Tỉnh cười nói. <cười> các ngươi đi dạo trên đó à, chắc vui lắm hả? Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại ha. Xin lỗi, không bồi tiếp được. Đi được vài bước, lại quay đầu hỏi. Ai kêu các người lên cây vậy? tiền Thanh Kiện chửi. Còn mẹ nó chứ. Ú thứ quỷ kế, không phải hảo hán. Thẩm thăm cương kêu lên. Hảo tiểu tử, người có giỏi thì thả bọn ta xuống. Đừng đã độc đấu, quyết phần thắng phụ. Nếu cả bốn người bọn ta cùng sông giàu, thì không phải là anh hùng. Quách tỉnh tuy không thông minh, nhưng cũng không ngu xuẩn tới mức ấy. Lập tức hô hô cười lớn, nói. <cười> thì cứ cho các ngươi là anh hùng hảo hán cũng được. Cũng không cần phải đánh nhau nữa đâu. khi sợ tam đầu dao hầu thông hải tới ngay lập tức không dám chần chừ chạy ra khỏi rừng trở vào thành mua một con ngựa tốt rồi lập tức lên đường đi về phía nam dọc đường suy tính người ân nhân ngấm ngầm giúp mình không biết là ai hoàng hà tứ quý võ công hoàn toàn không phải tầm thường mà lại treo được họ lên cây gã tam đầu dao hầu thông hải này như hung thần ác sắc sau lúc ấy lại không thấy bóng dáng đâu cả các vị sư phụ nói Đã hẹn với người ta thì dù nguy hiểm to bằng trời cũng không thể không tới. Lần hẹn này mình đã tới, còn y thì không. Vậy y không trách mình được. Trên đường không có gì đáng nói. Một hôm y tới Trung Đô Bắc Kinh. đây là kinh thành nước đại kim là nơi danh thắng phồn hoa đứng đầu thiên hạ lúc bấy giờ cho dù cựu kim biện lương hay tân đô lâm an nhạc tấn cũng không bằng quá tỉnh lớn lên ở vùng sa mạc quan du đời nào thấy qua khí tượng như vậy chỉ thấy lầu hồng giáp vẽ cửa đỏ rèm thêu xe lăn ngựa phóng nguyên náo phi thường quầy cao tiệm lớn đều bày hàng quý báu trà đình tử điếm thấy khách khứa giàu sang, đúng là màu sắc đầy ngõ, đàn sáo gian trời, ánh vàng chói mắt, gấm lụa bay hương, khiến một thiếu niên trước nay chưa trải đời như y thấy hoa cả mắt. Những vật nhìn thấy trong 10 có đến chín không biết là món gì. Y không dám vào các tủ quán sơn son thép vàng rực rỡ, mà chỉ chọn một quán cơm nhỏ ăn cơm, rồi thả bộ trên phố ngắm nhìn. Đi được nửa ngày. Chợt nghe trước mặt có tiếng người quyên náo, tiếng khen ngợi không ngớp vang lên. Từ xa nhìn tới, thấy một đám đông xúm xích, không biết là xem cái gì. Y nảy lòng hiếu kỳ, chan vào đám đông nhìn ngó. Chỉ thấy ở giữa có một bãi đất trống lớn. Dưới đất, cắm một ngọn cờ nền trắng, viền đỏ, theo bốn chữ lớn, tỉ giỏ, chiêu thân, mau vàng. Dưới cờ có hai người đang cướp qua quyền lại đánh nhau. một người là thiếu nữ áo đỏ một người là hán tử to lớn quách tỉnh thấy thiếu nữ dơ tay nhếch chân đều có phép tắt rõ ràng võ công không kém còn đại hán tử kia võ nghệ cũng bình thường đấu thêm vài chiêu thiếu nữ áo đỏ cố ý để lợ sơ hở thượng bàn trống trải đại hán kia cả mừng song quyền ra chiêu song giao xúc động dù dù đánh thẳng về ngực đối phương Thiếu nữ kia thân hình hơi nghiêng qua, đã lập tức tránh khỏi. Tay trái quét ngang, bình một tiếng, đánh trúng lưng đại hắn. Đại hắn kia thu chân không kịp, ngã chúi đầu về phía trước, mặt mũi dính đầy bụi cát, lơm cơm bò dậy, thẹn thùng xấu hổ, lủi vào đám đông Mọi người đứng xem, nhao nhao, khen ngợi ầm ý. Thiếu nữ kia vút vút lại mái tóc, lưu về đứng dưới ngọn cờ, Quách tỉnh thấy nàng khoảng 17-18 tuổi, đứng như cây ngọc. Tuy trên mặt có vẻ phong trần, nhưng mắt sáng răng trắng, dung mạo xinh đẹp. Lá cờ gấm bay phần phật trong gió, khiến mặt cô gái lúc rõ, lúc khuất. Bên trái ngọn cờ cắm một ngọn thương sắc, bên phải có hai ngọn đoạn kích. Chị thấy thiếu nữ kia và một hán tử trung niên hạ giọng nói mấy câu. Hán tử kia gật gật đầu. chắp tay, giãy người xem chung quanh bốn cái, rồi lớn tiếng nói: "Tại hạ họ một, tên Dịch, người Sơn Đông, đi ngang quý địa, một là không cầu danh, hai là không vì lợi, chỉ vì tiểu nữ đã đến tuổi cập kê vẫn chưa có người mai mối. Nó từng có một lời thề là không mong chồng giàu sang, chỉ cần là hảo hán võ nghệ siêu quần, vì vậy, lớn mặt tỷ gió chiêu thần, phàm những người từ 30 tuổi trở xuống hiện chưa có vợ." có thể thắng được tiểu nữ một quyền nửa cước thì tại hạ sẽ lập tức gả tiểu nữ cho y hai cha con tại hạ đi từ nam lên bắc trải qua bảy lộ chỉ vì các bậc hào kiệt thành danh đều đã có vợ mà các bậc thiếu niên anh hùng lại không chịu hạ cố nên thủy chung vẫn chưa tìm được lương duyên nói tới đó dừng lại một lúc ân quyền nói bắc kinh là nơi ngoại hổ tàn long ác có nhiều cao nhân hiệp sĩ Tại hạ hành sự quan đường, xin các vị rộng lòng bỏ qua. Quách tỉnh thấy một dịch, lưng to, dai rộng, thân thể rất cao lớn, nhưng dai hơi gù, tóc mai điểm bạc, mặt đầy nếp nhăn, thần sắc rất sầu khổ, mặc một bộ quần áo giải thô, giá chằn chịch, còn cô gái lại ăn mặc rất đẹp đẽ một dịch nói xong, chờ thêm một lúc, chỉ nghe đám người xôn xao bàn tán cười nói, Lại bình phẩm cô gái từ đầu tới chân nhưng không ai dám bước ra động thủ ngẩng đầu nhìn trời Chỉ thấy mây xám hạ xuống Gió bớt nổi lên Bàn nói một mình Xem ra chỉ lát nữa là có tuyết lớn Ờ hôm ấy sắc trời cũng thế này Vừa quay người rút ngọn cờ lên Đang định cuốn lá cờ có bốn chữ tỷ giỏ chiêu thân lại Chợt hai phía đông tây trong đám đông Đồng thời có tiếng kêu lớn Hoàng đá Vừa có hai người nhất tề nhảy ra. Mọi người đứng xem chung quanh, nhìn thấy đất giác cười phá lên. Nguyên người phía đông là một ông già to béo, râu quai nón đầy mặt. Quá nửa đã qua râm. Tuổi tác ít nhất cũng phải trên năm mươi. Người phía tây thì càng buông cười. Chính là một hòa thượng đầu trọc. Người béo mập nói với mọi người. Cười cái gì? Y tỷ võ chiêu thân, ta còn chưa có vợ. Chẳng lẽ không được tỉ gió à? Hòa thượng kia mặt mày rạng rỡ, nói. Lão công nông, cho dù người thắng thì một quê nữ dung mạo như thế kia mà bắt nàng vừa lấy chồng đã phải làm quả phụ sao? Người béo mập tức giận nói. Vậy ngươi tới đây làm gì? Hòa thượng nói. Được một người vợ xinh đẹp như thế thì hòa thượng ta sẽ lập tức hoàng tốt Mọi người chung quanh lái cười âm. cô gái kia trên mặt lộ vẻ tức giận mày liễu dựng ngược cởi chiếc áo khoác vừa khoác vào định bước lên động thủ Một dịch kéo tay con gái một cái bảo nàng tạm ẩn nhẫn đừng nóng nảy rồi tiệm tay lại cắm ngọn cờ xuống đất bên kia hòa thượng và người béo mập tranh nhau muốn tỉ dọa trước với cô gái mỗi bên một câu đã cãi ầm lên tới mức không sao khoan được bọn vô lại đứng cạnh cười nói thì hai ông anh Cứ đánh nhau một trận trước, xe mai thắng đã nào. Hòa thượng nói. Được, lão công công, chúng ta đù đù một chút. Nói xong, dù một tiếng, dung quyền đánh ra. Người béo mập nghiêng đầu tránh qua, đánh lại một quyền. Quách tỉnh thấy hòa thượng sử dụng là thiếu lâm la hán quyền. Người béo mập sử dụng ngũ hành quyền, đều là công phu ngoại môn. Hòa thượng nhô lên hợp xuống, thân thủ mau lẹ. Người béo mập thì quyền cướp trầm hùng. Đừng khinh y lớn tuổi, chứ chiêu nào cũng quay mảnh. Đấu tới lúc hăng, hòa thượng nghiêng người sến vào. Binh, binh, binh, liên tiếp đánh trúng hông người béo mập ba quyền. Người béo mập hự liên tiếp ba tiếng, nhịn đau không tránh. Tay phải dung cao như một quả truyền lớn, dán thẳng xuống. Đánh trúng đầu trọc của gã hòa thượng. Hòa thượng đỡ không được, ngã ngồi xuống đất. thoáng ngẩng người rồi đột nhiên rút giới đao trong tăm bào ra chém vào bắp chân người đối mập mọi người đứng xem chung quanh bật tiếng la lớn người đó mập nhảy qua một bên giương tay rút ở lưng ra một ngọn thiết tiền nguyên cả hai đều đã ngầm giáp binh khí trong người trong chớp mắt đao tới roi qua roi tới đao qua đánh nhau đến lúc hăng máu mọi người đứng xem miệng khen hay nhưng chân không ngừng lùi về phía sau, chỉ sợ binh khí không có mắt, lỡ ư là mình bị thương. Mục Dịch bước tới cạnh hai người, cao giọng nói: "Xin hai vị dừng tay, đây là nơi kinh sư không thể dùng đao động thương." Hai người kia đánh tới lúc hăng máu, đời nào đếm xỉa tới y. Mục Dịch chợt nhiên người, sớm vào, phóng chân đá ngọn giấy đao trên tay hòa thượng, tung ra, vừa tiện tay chụp luôn đầu ngọn thiết tiên. đẩy một cái kéo một cái người bá mập giữ không được đành phải buông tay một vịt ném mạnh ngọn thiếc tiên xuống đất hòa thượng và người bá mập không dám nói gì nhiều đều nhặt vỏ khí của mình rồi lủi vào đám đông bỏ đi mọi người đứng xem chung quanh cười âm lên chợt nghe tiếng nhạc ngựa len keng, mấy mươi tên đầy tớ khỏe mạnh hộ tống một thiếu niên công tử phi ngựa tới vị công tử ấy thấy ngọn cờ tỷ võ chiêu thân Đưa mắt nhìn qua cô gái, cười khẽ một tiếng. Xuống ngựa, bước vào đám đông, nhìn cô gái, y nói. <cười> tỷ võ chiêu thân, có lẽ là vị cô nương này phải không? Cô gái đỏ mặt, quay đầu đi không đáp. một dịch bước lên ôm quyền nói. Tại hạ họ mục, công tử già có gì dạy bảo? Công tử kia nói. Quỳ cũ tỷ võ chiều thần là thế nào? một dịch nói qua một lượt. công tử kia lại nói vậy thì ta cũng thử xem quách tỉnh thấy công tử này diện mạo tuấn tú khoảng 18-19 tuổi mặc áo cẩm bào phục sức vô cùng hoa lệ quách tỉnh nghĩ thầm vậy công tử này với cô nương kia quả thật là một đôi may mà mới rồi qua thượng và lão già béo mập kia Võ công kém cỏi nếu không thì nếu không thì một vịt ôm quyền cười lấy lòng nói Công tử già nói đùa rồi Công tử kia nói Sao người biết Một dịch lại nói Cha con tiểu nhân là người giang hồ thảo mãn Làm sao dám sánh với công tử Mà nói lại thì Đây không phải là trò đánh cuộc tầm thường Mà có quan hệ tới việc chung thân đại sự của tiểu nữ Xin công tử già tha lỗi cho Công tử kia nhìn cô gái áo đỏ một cái Rồi nói Các người tỉ võ chiều thần đã bao lâu rồi Một dịch đáp. Trải qua bảy lộ, đã hơn nửa năm rồi. Công tử kia ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ vẫn không có ai đánh thắng được cô ta sao? Chuyện này thì ta không tin. Một dịch cười khẽ một tiếng, nói. Nghĩ lại, chắc những người võ công cao cường, nếu không phải đã có vợ, thì lại không thèm động thủ với tiểu nữ. Công tử kia kêu lên. Lại đây, lại đây, lại đây, ta thử cho em nào. rồi y từ từ bước vào bãi đất một dịch thấy y nhân phẩm tú nhã phong thái thanh sản nghĩ thầm nếu người này là thiếu niên con nhà bình thường thì cũng xứng đôi với con gái mình nhưng y là công tử nhà giàu đây lại là kinh sư đại kim cha anh của y nếu không phải là quan lớn trong triều thì cũng là kẻ có tiền có thế con gái mình nếu thắng y thì khó tránh được hậu hoạn còn nếu thua y thì chẳng lẽ Mình lại có thể kết thông gia với hạng người này sao? bèn nói. Chà còn tiểu nhân là kẻ quê mùa, nơi sơn giả, không dám giao đấu với công tử gia. Chúng ta từ biệt ở đây thôi. Công tử kia cười nói. Đây chỉ là trao dồi võ nghệ. Điểm tới là dừng, người cứ yên tâm. Ta quyết không làm cô nương của người đau là được rồi. Rồi quay nhìn cô gái, cười nói. Cô nương chỉ chạm nhẹ vào ta một quyền. Cũng kể như người thắng Có được không vậy Cô gái nói tỷ võ ra chiêu Thắng bại tự có công bằng Trong đám đông Lập tức có người kêu lên Đông thủ mau đi Đánh sớm Thì kết thần sớm Có con bé sớm Mọi người đều cười âm ý lên Cô gái cao mày Xấu hổ không nói gì Cởi áo khoác ra Nhìn công tử Khẽ chút một câu vạn phúc Công tử đáp lễ Cười nói Cô nương Xin mời Một dịch tự nhủ Vì công tử già này được nuông chiều quen thói Chẳng lẽ lại biết võ công thật sao Phải đánh đuổi y thật mau Rồi chúng ta sẽ ra thành Khỏi xin chuyện rắc rối Đang nói Vậy xin công tử Cởi bỏ áo dài ra Công tử kia cười khẽ Y nói Không cần đâu Mọi người đứng xem chung quanh Đã thấy võ nghệ của cô gái kia Nghĩ thầm ngươi khoác lác như thế Lát nữa sẽ phải nếm mùi đau khổ." Cũng có người nói, "Cha con họ Mục là người đi lại trên giang hồ, làm sao dám đắc tội với Dương Tôn công tử, nhất định phải nhường nhịn y, không để y mất thể diện." Lại có người thi thào, "Người tưởng họ tỷ võ chiêu thần thật à? Họ là nhờ có con gái xinh đẹp lại biết võ nghệ, hai cha con lấy đó để lừa lấy tiền bạc thôi, vì công tử gia này sắp tới nhất định sẽ tốn tiền rồi." Cô gái kia nói Công tử, xin mời Công tử kia vứt nhẹ tay áo Thân hình xoay qua bên trái Ống tay áo bên phải Đột nhiên từ phía sau Vứt vào mặt cô gái Cô gái như y tiếp bất bằng thoáng quảng sợ Cuốn người lùn lên phía trước Đã liếc qua dưới tay áo y Nào ngờ công tử kia Chiêu số rất mau lẹ Nàng vừa tránh thoát qua dưới tay áo Ống tay áo bên trái y đã quýt ra một luồng trình không đánh vào giữa mặt. Bàn này khiến nàng trước mặt trên đầu đều có tay áo. Hai tay áo giá chút, rất khó tránh khỏi. Cô gái điểm trên phải một cái, thân hình như tên, rời cung. Giọt lại phía sau, miếng chiêu cứu nguy. Thần thụ rất ma lẹ. Công tử chơi lên một tiếng. Bước thẳng vào, ra chiêu. Không ngờ, hai chân nàng chạm đất. đã tiếp tục vung tay áo phất tới cô gái đang trên không nghiêng người một cái cước trái phóng ra đá thẳng vào sống mũi đối phương đó là lối lấy công làm thủ công tử kia chỉ còn cách tránh qua bên phải hai người đồng thời rơi xuống đất công tử kia đánh ra ba chiêu mau lẹ phi thường mà cô gái kia ra ba chiêu tránh né cũng mười phần linh hoạt người nào cũng ngấm ngầm khâm phục đối phương đưa mắt nhìn nhau một cái Cô gái chợt đỏ mặt, dung tay ra chiêu. Hai người đấu tới lúc mau lẹ, chỉ thấy công tử đi khắp bãi đất, cẩm bào trên người rực rỡ ống ánh. Cô gái tiếng lui né tránh, áo quần màu đỏ phơ phớt như một đám mây hồng. Quách tỉnh, đứng cạnh, càng nhìn càng ngạc nhiên. Nghĩ thầm, hai người này tuổi tác cũng sắp xỉ như mình, mà đều cùng luyện được một thân võ nghệ như thế. Quả thật rất khó. Lại nghĩ, Hai người bọn họ tuổi tác, tướng mạo đều xứng đôi với nhau Nếu có thể kết làm vợ chồng Thì câu chuyện tỷ giỏ chiêu thân này sẽ trở nên rất thú vị Y há hốc miệng, đang cao hứng khen ngợi Chợt cái tay áo dài của công tử bị cô gái chụp trúng Phạt một tiếng, giật đứt một nửa Cô gái nhảy lui ra một bên, ném mảnh tay áo lên không Một dịch kêu lên Công tử gia, chúng tôi đắc tội rồi rồi quay nhìn cô gái nói đi về thôi công tử kia xa sầm mặt quát lên còn chưa phân thắng bại mà hai tay nắm lấy vạt áo phanh ra một cái cúc áo bằng ngọc trên áo bắn tung tóe một tên đầy tớ bước vào cởi giúp trường bào cho y một tên khác bước lên nhặt cúc áo chỉ thấy công tử kia bên trong mặc một tấm áo đoạn màu hồ lục ngăn lưng dắt một chiếc khăn lau mồ hôi màu thông lục quả đúng là mặt đẹp như ngọc mùi đỏ như son. y trưởng cái dùng ra phía trước chém gió một nhát lần này thì bộc lộ công phu thật sự một luồng kinh phong mãnh liệt quét tà áo của cô gái bay lên lần này thì quách tỉnh mục dịch và cô gái nọ đều hoảng sợ nghĩ thầm thật không ngờ một người tướng mạo tuấn tú như thế này mà công phu lại ghê gớm như vậy lúc ấy công tử kia đã không nhường nhịn nữa trưởng phong dù dù đánh tới lúc hăng cô gái không làm sao sớm vào cách y ba thước quách tỉnh nghĩ thầm vị công tử này công phu cao cường cô nương kia không phải là địch thủ việc hôn nhân này ắt xong mừng thầm cho đôi bên rồi quách tỉnh lại nghĩ sáu vị sư phụ thường nói cao thủ võ học ở trung nguyên rất nhiều quả thật không sai vị công tử gia này chữ pháp kỳ diệu biến quá linh phảo nếu động thủ với mình thì có quá nữa Là mình không chống nổi y Mục dịch cũng đã sớm nhìn ra thế thắng bại của đôi bên Kêu lên Niệm nhi Không cần tí thí nữa Công tử già hơn con nhiều lắm Y nghĩ thầm Thiếu niên này võ công cao cường Dường như không chỉ là bọn đệ tử Khố gấm chỉ biết cờ bạc trai gái Để hỏi rõ và thế của y xem Chỉ cần không phải là con quan lại nước kim Thì con gái mình cũng có chỗ nương nhờ suốt đời bàn luôn miệng kêu lớn bảo hai người dừng tay Hai người đang đấu tới lúc quyết liệt Nhất thời làm sao dừng tay được Công tử kia nghĩ thầm Bây giờ mà ta muốn đá thương người Thì dễ như trở bàn tay Chỉ là có chỗ không nên Đột nhiên y trưởng biến thành trảo Móc lên đã nắm được cổ tay trái cô gái Cô gái sau cơn quảng sợ lập tức giật mạnh ra Công tử kia thuận thế đẩy nhẹ một cái Cô gái chân đứng không vững đã sắp ngã lăn ra đất. Công tử kia tay trái tròn qua, đã ôm nàng vào lòng. Mọi người đứng xem chung quanh, lại hò reo khen ngợi. Chỉ nghe tiếng ầm ầm, gian thành một tràng Cô gái xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng, hạ giọng năn nỉ. Buông ta ra mau đi. Công tử kia cười nói. Ngươi gọi ta một tiếng thân ca ca, bà sẽ buông ngươi ra. Cô gái giận y khinh bạc. Dùng sức dẫy một cái Nhưng bị y ôm chặt rồi Làm sao dẫy ra được Một dịch bước lên nói Công tử thang rồi Xin buông tiểu nữ ra đi Công tử kia hô hô cười lớn Vẫn không chịu buông Cô gái nóng ruột Phi si chân đá vào việc thái dương của y Buộc y không thể không buông tay ra Công tử kia buông tay phải ra giờ tay gạt một cái Cổ tay móc lại Đã nắm được chân phải của nàng Công phu cầm nã của y quả thật đã sử dụng như ý. Bắt tay là nắm được tay, bắt chân là nắm được chân. Cô gái càng nóng ruột, cố sức giật chân lại. Chiếc hài thêu hoa hồng trên bàn chân tuột ra. Nhưng rút lại cũng đã dằn ra được khỏi vòng tay của y. Ngồi phạch dưới đất, xấu hổ cúi đầu sờ sờ chiếc tất trắng. Công tử kia cười hì hì, đưa chiếc hài lên mũi làm ra vẻ ngửi ngửi. Bỗng vô lại bên ngoài, lẽ nào lại không thừa cơ pha trò. Đồng thanh kêu lên. Thơm quá! Mục dịch cười nói. Tồn tính đại danh của người là gì? Gã công tử cười nói. Không cần nói đâu. Rồi quay lại, khoác cẩm bào lên. Nhìn cô gái áo đỏ một cái, nhét chiếc hài thêu vào bọc. Đúng lúc ấy, một trận gió mạnh thổi lên. Trên không láp đáp có mấy bông tuyết rơi xuống. bám người nhàn rỗi chung quanh có nhiều kẻ kêu lên tuyết rơi rồi tuyết rơi rồi một vịt nói chúng tôi ngủ ở khách sạn cao thăng trên phố lớn phía tây thành mời về đó nói chuyện công tử kia nói nói chuyện gì tuyết rơi rồi ta phải về nhà đó một vịt ngạc nhiên biến sắc nói người đã thắng được tiểu nữ ta đã nói trước tự nhiên sẽ gả gá con gái cho người đây là việc chung thân đại sự ha lại có thể qua loa cho xong Công tử kia hô hô cười rộ Y nói Bọn ta chỉ là đùa chơi bằng quyền cước Kể ra cũng hay Còn chiêu thân à <cười> Xin cảm ơn nha Một dịch tuyết xanh mặt Nhất thời không nói lên lời Chỉ dạo y nói người... người Một tên tùy tùng của công tử cười nhạt nói Công tử gia của bọn ta Là hạng người nào Lại đi thông gia với hạng người gian hồ hèn hạ các ngươi à Ngươi nằm mơ giữa ban ngày rồi đó. Mục dịch giận quá, dùng tay tát một cái. Lực đạo rất mạnh. Tên tùy tùng ấy lập tức ngất đi luôn. Công tử kia cũng không cãi cọ với y. Sai người, đỡ tên tùy tùng ấy, rồi lên ngựa. Mục dịch tức giận nói. Ngươi định đùa giỡn với bọn ta một chút có phải không? Công tử kia cũng không đáp. Chân trái đã đạp lên bàn đạp. Một dịch, tay trái lật một cái, nắm cánh tay trái của y quát lên. Được, con gái ta cũng không thể gá cho kẻ tiểu nhân khinh bạc như người. Trái chiếc hài đây. Công tử kia cười nói. Đó là cô ta tình nguyện tặng ta, có liên quan gì tới ngươi. Chiêu thân thì không cần, nhưng chiếc hài này thì không thể không cần. Tay trái dung một dòng còn nhỏ, vừa hơi giận kình, đã hất tay một dịch ra. Một dịch tức giận toàn thân pháp rung quát lên Ta liêu mang với ngươi Vừa nhảy giọt lên tung người về phía trước Hai tay ra chiều chung cổ tề minh Đánh vào biệt thái dương hai bên cánh của địch minh Công tử kia ngửa người tránh khỏi dùng cái đặt trên bàn đạp ngựa nhấc lên Phi thân giọt vào bãi đất trống Y cười nói ha, ha, Nếu ta đánh bại lão gia nhà ngươi Thì ngươi không được ép ta làm con rể nữa nha Người xem chung quanh Phần đông đều tức giận đã công tử này Kinh bạc vô hạnh Cậy thế kinh người Ngoài dài tên vô lại hô hô cười lớn Số còn lại đều ném giận mà không nói gì Một dịch không nói Dặn lưng một cái Ra chiều Hải yến lượt ba Thân hình giọt lên Lao nhanh về phía công tử Công tử kia biết y giận lắm Lúc ấy không dám coi thường Nét qua một bên chuẩn trái ra chiều độc xà tầm nguyệt thủ, đâm vào bụng dưới y. một dịch né qua bên phải, chuyển phải mau lẹ đánh vào huyệt kim tỉnh của đối phương. Công tử kia dài trái hơi trầm xuống, cánh qua phát chỉ. Không chờ chuyển cái rút về, chuyển phải của y đã từ dưới chuyển trái, đánh mau ra một chiêu thâu dân hoáng nhật. Cánh tay trái bên trên, che mắt tầm nhìn của đối phương. trưởng này cực kỳ bất ý, vô cùng hiểm độc. Một dịch, tay trái trầm xuống một cái kiểu tay đã đánh xuống chưởng của y Tay phải quét ngang ra một quyền Đợi y cúi đầu tránh Đột nhiên, hai tay chấp lại Một chiêu di đà hiến chữ đánh vào cầm của y Công tử kia, lúc ấy, bất kể biến chiêu thế nào Đều không khỏi bị trúng của y một chưởng Chợt, nảy ý độc ác Hai tay đưa mau lên nhưng như chết Mười ngón tay chia ra, chụp lên hai mưu bàn tay của một dịch Kế, nhảy ra phía sau, đầu mười ngón tay đã nhuộm màu đỏ. Những người đứng xem chung quanh đều bật tiếng la quảng. Chỉ thấy một dịch, mua bàn tay, máu chảy ròng ròng Cô gái vừa giận vừa sợ, vội bước lên đỡ cho. Khói giải áo cha, băng bó cho y. Một dịch đẩy con gái một cái, y nói. tranh ra, hôm nay không liều mạng với y, không xong. Cô gái kia mặt hoa ảm đạm. Nhìn chằm chằm vào công tử kia Đột nhiên Gút trong bọc ra một ngọn chủy thủ Đâm vào ngực mình Một dịp cả kinh Bất kể mình sẽ bị thương Đưa tay chặn lại Cô gái thu thế không kịp Nhát kiếm ấy đâm trúng vào bàn tay của cha Quách tỉnh đứng xem Nhìn thấy chuyện bất bình như thế Đời nào nhịn được nữa Thấy công tử kia chùi máu trên 10 ngón tay vào áo Lại định lên ngựa Lúc ấy hai tay rung lên Nhẹ nhẹ để những người phía trước Bước vào bãi đất Kêu lên Nè Ngươi làm thế là không đúng rồi Công tử kia thoáng ngẩn người Rồi y cười nói Vậy làm sao mới đúng Đám thủ hạ tùy tùng Thay quách tỉnh ăn mặc quê mùa Giọng nói phương nam Lại nghe công tử nhại giọng y để pha trò Đều buông tiếng cười rộ Quách tỉnh ngơ ngáp Cũng không biết họ cười cái gì niềm mặt nói người phải cưới vị cô nương này mới đúng. Công tử kia nghiêng nghiêng đầu cười sằng sặc, y nói <cười> tại sao ta phải cưới chứ? Quách Tịnh nói nếu người không muốn cưới nàng sao lại bước vào tỷ gió? Trên lá cờ của nàng ghi rất rõ bốn chữ tỷ gió chiêu thân mà. Công tử kia xa sầm mặt y nói thằng tiểu tử nhà ngươi dây vào chuyện không phải của mình là muốn gì? Quách Tịnh nói. Vị cô nương này, dung mạo đã xinh đẹp, võ nghệ lại cao cường, sao ngươi không muốn? Ngươi không thấy nàng tức giận tới mức dung đao muốn tự tử sao? Công tử kia nói. Nói chuyện với thằng tiểu tử ngốc nhà ngươi thì chỉ phí lời. Vừa y quay người định bỏ đi. Quách tỉnh vươn tay ra cảng, nói. Ồ, oh, sao lại muốn bỏ đi? Công tử kia nói. Cái gì? Quách tỉnh đáp. Ta đã chẳng khuyên ngươi cưới vị cô nương này rồi sao Giả công tử kia cười gần một tiếng Y rảo chân bước đi Một vị thế quá tỉnh khẳng khái trượng nghĩa Biết Y là một thiếu niên nóng nảy thẳng thắn, Nhưng nghe Y trò chuyện với công tử Thì rõ ràng tâm địa thuần phát Hoàn toàn không hiểu việc đời Lúc ấy bèn bước tới bên cạnh nói với Y Tiểu huỳnh đệ đừng đếm xỉa gì tới Y Chỉ cần ta còn một hơi thở Thì mối thù này Không thể không trả Rồi cao giọng quát Nè Người để lại tên hỏi xem sao Công tử kia cười nói <cười> Ta đã nói Không thể gọi ngươi là cha vợ người còn hỏi tên ta làm gì Quách tỉnh cả giận Giọt người nhảy qua quát lên Vậy thì ngươi trả lại hài cho vị cô nương kia Đó công tử nổi giận đáp Có liên can gì tới ngươi Ngươi ưng ý dị cô nương này rồi phải không Quách tỉnh lắc đầu nói Không phải, rốt lại, người có chịu trả không? Công tử đột nhiên dùng tay trái ra Tắt mạnh vào mặt Quách tỉnh một cái Quách tỉnh cả giận Thi triển phép giảo nã trong cầm nã thủ Tay trái ngửa lên trên xoay ra bên phải Tay phải ướp xuống dưới xoay ra bên trái Hai tay giao nhau chụp xuống Vừa chụp được một cái Cũng đồng thời giữ cứng nguyệt mạch môn Trên hai cổ tay gã công tử kia Công tử kia vừa sợ vừa giận Giật một cái không dành ra được Y quát lên Người muốn chết à Rồi phi chân phải đá thẳng vào âm nang của quách tỉnh Quách tỉnh hai tay gạt mạnh Ném y trở vào bãi đất Các bạn vừa theo dõi phần 16 bộ truyện Anh hùng xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị nghe phần tiếp theo vào chương trình ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com quý vị nhé. Chương trình này do Thục Linh biên tập với giọng đọc của Ngọc Minh và Phùng Đại Quốc, Kỹ thuật Ngọc Duy. Đến đây thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.